Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 35 của Pháp Sư Thời Lê. Hãy nhớ ủng hộ áo tổn chi phí mô tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 35. Trở lại với tình thế ở nơi ngũ đỉnh. Sau khi đứa bé mang âm mệnh cuối cùng bị giết chết. Thiên minh nét mặt trở mong. Nhìn dòng máu đỏ tươi. Đang chảy dần về hô lớn. Rồi dần dần bị hôn đúc bởi hỏa diễm vây quanh. Bốc lên huyết khí nồng đậm. Không ngừng nương theo hấp lực của trận pháp. Nhập cùng với bốn luồng khí tức còn lại ở xa xa. Đem lớp chương khí cuối cùng ở trên mặt của đại trận. Huyết tâm nhiếp hồn thuật. Xua đi sạch sẽ. Sư phụ. Thời khắc đã điểm, chúng ta có thể cùng phá đại trận, tiến vào khe sâu ngũ đỉnh. Nhìn thấy dị biến phát sinh ở phía xa, hai mắt của thiên minh bừng lên phấn khích. Hắn lớn tiếng nói với Mã Lân. Mã Lân nắm chặt bí pháp của Cao Gia trong tay, trong đầu lập đi lập lại chú pháp để kích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật được lưu ở bên trong bí pháp. Nét mặt hớn hở <cười> ngày thuộc thành phái chúng ta phát dương quang đại đã tới xương quang của... sớm thôi ngươi sẽ trở thành nô bộc trong tay giúp ta quét sạch huyền môn của Đại Việt đem huyền môn Nam Bắc thu về một khối Lời nói mang theo tham vọng to lớn của mã Lân vừa dứt, thân thể cũng lao nhanh xuống khe sâu ngũ đỉnh. Nơi mà rồi đây, trận đại chiến sống còn của huyền môn sẽ nổ ra. Này, dị tượng kia là sao? Không lẽ... Đám người của huyền môn Đại Việt một đường chạy như bay đến đỉnh Bắc. Nào ngờ vừa đặt chân đến phụ cận. Đã nhìn thấy dị tượng phát sinh ở trên cao. Trần lão đạo cảm nhận được chương khí tàn mát. Lẫn trong đó là tạp khí nồng đậm. Thì ánh mắt lo lắng. Trần Toàn Thượng Sư cũng cảm nhận được biến đổi. Ở khí tức xung quanh. Lông mày bạc nhíu chặt. Trong lòng của lão gần như có ngàn cân để ép. Liếc mắt nhìn dị tượng đoạn lão thở dài không kịp nữa rồi đại trận đã bị mở tạp khí kia chính là khí tức hỗn tạp từ dị giới tỏa ra từ khe nứt không gian tràn vào dương giới trận chiến này nhất định phải thắng nếu không Ai... tổ sư sinh tử có mệnh đối diện với tà ma thì trận chiến nào mà chẳng là tử chiến người cũng đã bước vào cảnh giới hóa linh không lẽ còn tham đến sinh tử sao Trương Phong nhìn bộ dáng nhăn nhó của lão Trần Toàn, thì buông lời treo chọc đáp lại hắn là ánh mắt cáo bẩn như muốn ăn tươi nuốt sống của lão Trần Toàn. Thảm đến cái dâm, là ta nghĩ có sinh linh thiện lương trong thiên hạ, nếu như hôm nay không thể đem khe sâu kia mà đáp lại, ừ. người có biết dương giới sẽ trở ra cái dạng gì không? <cười> Dặn còn phút được cẩn qua đi. Trương Phong nghiêm túc nhìn vào đôi mắt giả nô Đang toát lên sự lo lắng của Lão Trần Toàn Thục sư Người yên tâm Dù chỉ còn một hơi thở Còn cũng tuyệt đối không để cho mây bắc phủ trời nam Những lời chính khí của Trương Phong vừa cất lên Tất thảy nhân sĩ huyền môn của Đại Việt Đứng sau lưng của đồng thanh hò hét Sĩ khí tăng vọt Chỉ chờ có như vậy Trương Phong nắm chặt chu tả kiếm trong tay Mà ngửa cổ quát lên một tiếng Các huynh đệ tiến lên đại việt forever âm thanh vừa dứt trương phong liền thi triển tinh tú bộ dẫn đầu lao lên bỏ lại đằng sau ánh mắt mê man của đoàn người bởi câu nói khó hiểu của hắn ây sao các người đừng có để tâm mấy lời này cái tên này hay nói hâm dở lắm ơ tiến lên đại việt phụ phụ phụ dễ phù dễ vớ phù dễ vớ tiến lên anh em tiến lên hoàng linh lý phượng nghe qua quái ngư của trương phong mấy lần liền biết rõ lai lịch xuyên không có hắn cho nên cũng không còn ngơ ngác nhưng những người còn lại ngây ra như phỗng nhưng ngay sau đó cũng lấy ra pháp khí Hồ lớn mà đuổi theo ống rắn của trương phong ở trên trời cao mây đen vần vũ Những tia nắng cuối ngày đã bị khỏa lấp hoàn toàn Quang cảnh ở sừng trời chính thức Chìm vào trong bóng tối Ở trên sơn đạo Men lên đỉnh Bắc Đuốc hướng âm sáng rực Nối đuôi nhau Lao thẳng vào trong đêm Ở phía khe sâu ngũ đỉnh Đám người của Thượng Thanh Phái dường như cũng nhận ra Sự xuất hiện của nhân sĩ Đại Việt Thế nhưng với mục đích chính của bọn họ lúc này Là thức tỉnh sương cuồng Thu Phục Lão Mã lần sau một hồi tính toán Liền phân phó thôi liệt, dẫn theo môn nhân của mình, ẩn thân mai phục. Thôi sửa đệ, đám người của huyền môn Đại Việt chắc chắn là cũng sắp sửa tìm tới. Đệ dẫn theo môn nhân. Đợi ở đây, nhưng là không được lỗ mang động thủ. Chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi chúng ta thu phục xương cuộc. Đến khi đó, sẽ quay lại giết sạch vào chúng. Nói đoạn, Mã Lân lại âm thầm kích hoạt hồn ấn của huyết thiểm thử. Đang án ngữ thủ vệ đỉnh đông Kêu gọi hắn thúc giục tam đại hộ pháp của yêu tộc còn sót lại Sau trận chiến trên giả lĩnh sơn Từ đầu tới giờ vẫn một mực canh gác các đỉnh còn lại Lập tức cũng chiến vào đại trận Trang pha vì tỏ ra thành ý kết giao Cũng phái tứ đại quỷ nô của mình Ở lại hỗ trợ thôi liệt Còn không quên căn dặn chúng Làm theo chỉ huy của Mã Lân Bản thân mang theo Lý Hồng và sư đồ Mã Lân Thiên Minh cùng với hắc quỷ giả xoa đang nắm dương soái trong tay tiến sâu vào trong tâm trận nơi mộc tinh thượng cổ xương cuồng đang say rất nghìn năm có quốc sư ở bên hồ pháp tại yên tâm vạn phần <cười> đà tạ đà tạ nhìn thấy sự nhiệt tình của cheng pha mã lân không khỏi cao hứng chắp tay cheng pha nét mặt thâm trầm cười đáp mã đạo trưởng qua khách khí Chỉ mong khi ngài hoàn thành đại sự thì cũng đừng quên giàu ứ. <cười> Đó là điều tất nhiên. Mã Lân sảng khoái cười lớn. Hiện tại, hắn đã bị sự khao khát chế phục sương cuồng, làm cho loạn trí. Làm gì còn tâm tư mà soi tỏ sự nham hiểm ở trong đáy mắt của chen pha. ấy thế nhưng thiên minh thì khác. Kể từ khi chen pha xuất hiện, hắn và hắc quỷ giả xoa luôn cẩn thận đề phòng. Giờ đây khi nhìn thấy bên cạnh hắn là Lý Hồng, một dạ quỷ đỉnh cấp mà trước đây mình đã từng chạm mặt. Trong lòng của thiên minh lại càng thêm lo. Hắn âm thầm hạ lệnh cho hắc quỷ giả xoa sẵn sàng. Chỉ cần hai người tranh pha có động tĩnh, đáng ngờ thì ngay lập tức sẽ động thổ. Năm người mã lân, sải bước, tiến vào tâm trận. Ở bên ngoài cửa trận, đám người trưng phong cũng tìm tới. Đối mặt với mê tàng ở bên trong đại trận. Đầu đầu cũng là chứng khí Âm lãnh và đêm đen bí hiểm Trương Phong giơ tay ra giấu cho mọi người dừng lại Bản thân tiến lên quan sát địa thế Đoạn nói Nơi này địa thế kỳ quặc Các vị cẩn thận một chút Huyền môn chính đạo tồn vong là ở trận này Dứt đời Trương Phong tiến bước Cẩn thận xâm nhập vào đại trận Đám người còn lại bị quang cảnh bên trong đại trận Làm cho cũng có chút e rẻ Thế nhưng lời động viên của Trương Phong Như tiếp thêm cho họ sĩ khí ai nấy đưa mắt nhìn nhau, kia đó rút ra pháp khí và bùa chú, từng bước từng bước cẩn thận đi theo sau. Các vị xin dừng bước. ở bên trong chủ nhân của chúng ta đang có đại sự, các người cứ như vậy vào, e là không hay. Đoàn người vừa bước vào địa địa phận của đại trận chưa được bao xa, bên tai đã vang lên âm thanh trầm trầm một thứ uy áp quỷ lực trong lời ấy bùng lên làm cho đám pháp sư cũng cảm thấy rùng rợn, nhìn giáo xác xung quanh. Là hắn, là tên hát quỷ tối hôm đó. Ở trong đám pháp sư trẻ tuổi có người kinh hô, đưa tay chỉ lên một ngọn cây cách đó không xa. Đoàn người nghe vậy thì chừng mắt nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn cây có bóng dáng một người trông như là kiếm khách, toàn thân phủ xuống quỷ khí nồng đậm, đang chắp kiếm trước ngực, tiêu sái nhìn xuống. Ở bên cạnh Bạch quỷ cũng đang nở một nụ cười tà mị, nhìn chằm chằm vào Trương Phong. Đoạn ả lên tiếng phụ họa phu quân của mình. <cười> Đúng như vậy. Chủ nhân của chúng ta cùng tân nương tử còn đang động phòng. Ở đây các ngươi toàn là đàn ông. Muốn vào xem trò vui hay sao? Cầm bị. Trương Phong nghe những lời ấy thì nộ họa sung thiên lớn tiếng quát. Hắn sớm biết Lý Hồng bị tranh pha kia nhiếp hồn Hiện tại không nhận thức được bọn họ Cho nên trong lòng đã nóng như lửa Chỉ muốn nhanh chóng đối diện với tranh pha Đem lão bà của mình cướp về Ấy vậy mà giờ đây Bạch Quỷ Lại nói ra những lời khó nghe Thử hỏi làm sao hắn mà không giận Nhìn thấy sự tức giận của Trương Phong Bạch Quỷ cười lớn ra chiều vui vẻ Khi đó nàng cùng hắc quỷ Thả người bay xuống mảnh đất trống Gần đó Sóng vai, nói ra mấy lời thách thức Tiểu đạo sĩ Người có bản lĩnh Thì ngày hôm đó Đã không ôm đầu bò chạy Đến cả nữ nhân của mình Còn không giữ nổi Lấy từ cách gì mà hò hét Những lời ấy sắc như dao Cắt nát trái tim của Trương Phong Lừa giận hừng hực như đang hôn đúc hắn Trương Phong khẽ bước về phía trước Chu tà kiếm trong tay quanh quẩn sát khí bức ngợi Vừa tiến tới, vừa gằn từng chữ. Đúng vậy. Ta đâu cần hò hét. Chỉ cần đem các người băm thành vạn mảnh, thần hồn câu diệt là được rồi. Vì đã từng lĩnh giáo sự cổ quái trong chiến đấu của Trương Phong một lần, biết tiểu tử trước mắt, thích đánh trước nói sau. Cho nên khi nhận ra hắn ngày một gần, hắc bạch nhị quỷ. Cũng không khỏi đề phòng. Cả hai thủ thế nghênh đón, tránh sơ sẩy lại ăn thiệt thòi Cuối cùng, Người cũng tìm tới Thôi liệt ta đợi ở đây lâu rồi Đang lúc Trương Phong tiến về phía Hắc Bạch Nhị Quỷ Thì ở khóm cây ven đường Thôi liệt cùng với đám môn nhân thượng thanh phái bước ra Hoàng Linh nhìn thấy thôi liệt Thì cả giận Con rùa đen hoa hạ Các người đã làm gì Trần Kiên Chí Dũng đâu? Thôi liệt bị một người đàn bà quát hỏi Thì cả giận định động thủ Nhưng nhớ lời của lão mã dặn dò Hắn cố nốt lại cơn tức giận đang dâng lên Điều nhà đầu. Không lẽ một trong ba kẻ đó là tình lang của ngươi. Ngươi nói là ba người. Lý Phượng từ đầu vẫn im lặng. Tiến bước đến bên cạnh Hoàng Linh. Khi nghe Thôi Liệt nói. Bọn họ đang nắm giữ không phải là hai. Mà là ba. Thì kích động. Thôi Liệt cũng không dài dòng. Gật đầu đáp. Ba tên gia hỏa đó đã sớm. Bị chúng ta an bài. Tiến vào động huyệt. Chỉ sợ đến hiện tại đã trở thành mồi ngon cho tà vật ở bên trong. Nghe đến đây, toàn thân của Lý Phượng run lên. Cánh tay nhỏ nhắn bấu chặt Hoàng Linh, mà nói trong tiếng nức. Tiểu Minh, Tiểu Minh ca ca, Huỳnh, Huỳnh ấy còn sống. Hoàng Linh như nhận ra sự phấn khích trong lời của Lý Phượng. Biết rằng đêm đó Tiểu Minh chưa chết, trong lòng của nàng cũng vui thay. Chỉ có điều Hoàng Linh nhớ tới vừa rồi thôi liệt kê nói. Ba người bọn họ bị đẩy vào trong động huyệt. Đầy giấy tả vật Điều này làm cho nàng lo lắng không yên Lại một lần nữa đi lên chất vấn thôi liệt Địa điểm của động huyệt Thôi liệt vì muốn đang kéo dài thời gian Cho nên cũng không ngại ngần chỉ rõ Hiện tại Hắn cũng không sợ đám Trương phong biết được cơ mật Bởi vì bọn chúng đã thuận lợi Tiến vào trong đại trận Động huyệt kia cũng chẳng còn lợi ích gì Cái gì Người nói động huyệt kia nằm ngay ở dưới chân sừng trời Lại còn thông vào khe sâu Không lẽ là nơi đó không? Trương Phong hiện tại tâm tình kích động Chỉ trực lao lên chém giết đám tà đạo Thế nhưng dù sao tin tức về huynh đệ sinh tử Hắn không thể không nghe Có lẽ cũng vì vậy mà đến hiện tại Thôi liệt vẫn còn toàn mạng Những lời vừa rồi của thôi liệt Khiến cho Trương Phong nghĩ tới điều gì đó Hai mắt bừng lên phấn khích Quay sang Hoàng Linh Lý Phượng Các người đừng vội thương tâm Huynh đệ của ta quả cảm can trường Không dễ chết đâu Hai người còn nhớ Tạp khí và chứng khí hồi nãy toát ra Từ động huyệt không So với khí tức ở nơi này khác nhau Nếu như ta đoán không lầm Ở trong động huyệt đã được khai thông Mà người khai thông nó ngoài ba tên tiểu tử kia Thì còn là ai chứ Hoàng Linh Lý Phượng nghe đến đây Trong lòng ôm hy vọng Tất thảy sự đau thương bấy lâu nhất thời Được gạt ra Chuyện đáng hỏi cũng hỏi xong Bây giờ ở trong lòng của mỗi người Chỉ còn lại một chữ giết Các người đã tới động huyệt đó Nếu vậy Thôi liệt có chút kinh ngạc khi biết Đám người Trương Phong đã tìm đến động huyệt đều làm cho hắn lo sợ hơn Là sư đệ của hắn Hứa chu cũng đã tìm đến động huyệt Xem xét khi đám người hoa hạ tới đây Thấy sắc mặt của Thôi liệt lo lắng Trương Phong biết hắn đang nghĩ điều gì Ngửa cổ cười. cười Người không cần thương nhớ sư đệ của mình như vậy Bởi lẽ Chính người cũng sắp sửa cùng với hắn sống vai trên hoàng tuyền lộ động. dứt lời thân hình của trương phong nhoáng lên lao thẳng về phía thôi liệt chu tả kiếm trong tay của trương phong toát lên sát khí nồng đậm nhắm thẳng yết hầu của thôi liệt mà đâm tới Tiểu tửu sau bao ngày không gặp ngươi vẫn rào hoạt <cười> ngay lúc mũi kiếm sắc bén của trương phong sắp sửa găm vào yết hầu của thôi liệt thì ở bên tai của hắn vang lên âm thanh giả nô quen thuộc của một người Cái đó là cô yêu khí hùng hậu ập tới, đem chu tà kiếm gạt đi, vừa vặn cứu thôi liệt một mạng. Là huyết thiểm thử. Trương Phong cảm nhận được mùi tanh tuổi lợm rộng kéo đến cùng với cô yêu khí. Ngay khi bình ổn lại thân thể, hắn đưa mắt, nhìn về phía yêu khí bắt nguồn. Chỉ thấy trong đêm xuất hiện một đám lố nhố, nhân diện quán dị. Kẻ cầm đầu chính là một trong tam đại yêu vương, huyết thiểm thử huyết thềm thử đến thật đúng lúc sau một màn hoảng hốt vừa rồi thôi Liệt cũng bình ổn lại tâm tình mang theo oán giận nhìn chằm chằm vào trương phong mau đem tiểu tử kia cắn nuốt trả thù cho sư đại của ta thôi đạo trưởng yên tâm ta với hắn còn nhiều điều phải tính rõ lắm huyết thềm thử dứt lời liền hú lên một tiếng ra lệnh tiếng hú ngân vang như mệnh lệnh của chúng yêu ở đằng sau lưng một đám yêu thú lố nhố cùng với yêu linh Dưới sự dẫn dắt của tam đại hộ Pháp yêu tộc Đồng loạt xuất kích Vây lấy đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt Mà không ngừng công kích Tiểu tử Chớ để cho tâm tư nhiễu loạn Trước mắt không thấy bóng dáng của trang pha Và tên họ mã Chính phần là chúng đã xâm nhập vào đại trận Thả ra xương quảng Chuyện này đây có chúng ta lo Người mau đem tiểu thúy tiến vào ngăn cản chúng đi Nhìn thấy đôi mắt của Trương Phong Vằn lên lửa giận Lão Trần Toàn tiến lên vỗ vai hắn Nói ra suy đoán Trương Phong nhất thời bừng tỉnh Phút nóng giận vừa nãy Khiến hắn không suy nghĩ nhiều được như vậy Suýt chút nữa đã trúng kế của Hắc Bạch Nhị Quỷ Hiện tại biết bọn tà môn này Chỉ là kéo dài thời gian để cầm chân mình và đồng đạo Lại có thêm sự xuất hiện của huyết thiềm thừa Và tam đại hộ pháp Nếu như lúc này hắn không mau chóng rời đi Chỉ e rằng lát nữa có muốn đi Cũng sẽ bị đám yêu tà này quấn chân Trương Phong trong lòng căm tức Nhưng đại cục trước mắt cũng không dám chễ nải. Vội giao lại chiến trường cho các vị tâm sư đại năng Cùng với nhân sĩ huyền môn đại Việt Thúc giục tiểu thúy Huyễn hóa ra chân thân đại xà Mượn nhờ thân thể to lớn mà mở ra con đường Đưa hắn tiến nhập vào tâm trận Người nói đi Là đi được sao Hắc bạch nhị quỷ nhìn thấy trương phong nhảy lên lưng của đại xà xé gió lao đi Thì cả giận rít lên Đoạn cả hai vận lực tiến lên hắc bạch song kiếm quẩn quanh quỷ khí cường đại vẽ lên không trung hai mặt quỷ dữ tận ý đồ chặn bọn họ lại phật pháp tử bi siêu oán quỷ a tỳ phổ độ vạn oán linh bàn nhược ba la mật tâm kinh an mani bát di hồng các ngươi hút ra cho ta ngay khi hắc bạch nhị quỷ sắp lao lên chặn lại đường đi của đại xa thì từ phía xa Âm thanh tức giận của Hoàng Linh đánh tới. Cái đó là một đoàn hỏa diễm bập bùng, ập tới, đem mặt của quỷ kia thiêu đốt sạch sẽ, khiến thế công của chúng bị sững lại. Trương Phong, nếu như gặp Trần Kiên ở đó, nhất định là phải mang ra chàng bình an về cho ta. Đúng vậy, còn có cả Tiểu Minh và Trí Dũng, Trương Phong ca, nhờ cả vào Huynh. Lý Phượng cũng hốt hoảng, nối gót Hoàng Linh lao lên bên cạnh hai tiểu gia hỏa tiểu chu và tiểu ngọc cũng ý ới trương phong liếc mắt nhìn bọn họ khẽ gật đầu kế đó vung chu tà kiếm quét ngang đám yêu thú cản đường chém cho hồn phi phách tán đại xà tiểu thúy nhờ đó mà thuận lợi tiến qua trùng vây nhắm thẳng tâm trận mà lao lên như tên bắn đám tôn tép các ngươi muốn chết hắc quỷ vừa nãy bị nghiệp hỏa đẩy lui thì cả giận rít lên Đưa mắt nhìn theo bóng rắn của Trương Phong đang khuất dần Biết có đuổi theo cũng chẳng kịp Hắn quay lại chỉ kiếm về phía Hoàng Linh Lý Phượng Sát ý ẩn ẩn trong đôi mắt đỏ như máu Làm cho Lý Phượng cũng có chút lo lắng Thế nhưng Hoàng Linh lại điềm tĩnh như không Liên đang vạc phổ trong tay của nàng một lần nữa bùng lên nghiệp hỏa Thứ hỏa diễm mà bất kỳ tà vật nào trên đời đều khiếp sợ Đừng nói chỉ là một dạo quỷ <cười> Đến cả xương cuồng kia có thực sự sống lại Bộn cô nương cũng không hề nhíu mày lùi bước, người đến đi, nếm thử nghiệp hỏa địa ngục đi. Rất lời, Hoàng Linh thi triển cước bộ tiến lên, Lý Phượng cùng huynh muội Tiểu Chu Tiểu Ngọc cũng không chậm trễ, cả ba phối hợp đuổi theo Hoàng Linh vây đánh Hắc Bạch nhị Quỷ. Nhất thời hỏa diễm bùng bùng, Phật quang chói lòa, đem một góc nhỏ của đại trận chiếu sáng rực. Ở bên kia trận chiến sống còn của Huyền Môn Chính Đạo cũng bùng nổ, huyết thềm thường mở cái miệng như là chậu máu gầm thét. Nhắm thẳng Lão Trần Toàn sông đến Đám người thôi liệt cùng tam đại hộ Pháp yêu tộc Cũng nhắm các vị tông sư Cùng với quy nương lao tới Đại chiến nổ ra Nhìn qua tương quan lực lượng Thì huyền môn Đại Việt yếu thế rõ rệt Sừng trời bấy lâu nay tịch mịch Bây giờ vang vọng tiếng quỷ khóc sói gào Trong lúc đại chiến giữa hai phe chính tà nổ ra Thì ở khe sâu ngũ đỉnh Hàng trăm Thậm chí hàng ngàn tiếng gào rú cũng vang vọng đám nhân sĩ Huyền môn đại Việt nghe thấy âm thanh kia thì trong lòng kinh hãi. Mọn họ đưa mắt nhìn về nơi tâm tối của đại trận, nhận ra là một cỗ tạp khí cường đại đang ùn ùn quấn đến. lẫn trong đó là bóng dáng kỳ dị hỗn tạp, yêu có thì có, tà linh và ác quỷ cũng có. tất cả như điên như dại mà lao qua, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ. Dường như trong mắt của bọn chúng bây giờ chỉ có oán niệm to lớn Cũng phải thôi Bị vây nhốt đến cả nghìn năm Trong thâm sơn cùng cốc Thì cho dù là ai cũng phải điên cuồng phát nổ Không xong rồi Tà vật đông như vậy Chúng ta ngạnh kháng thì chỉ có đường chết Trần lão đạo mắt thấy sự điên loạn Của bọn tà vật bị vây nhốt trong đại trận Thì lo lắng Hướng mấy người còn lại lên tiếng Lão Trần Toàn vũ động băng tâm Phất Trần vẽ lên không trung một chữ định, chặn một kích của huyết thiềm thử, kế đó lên tiếng. Cũng ngại đám hỗn tạp kia không phân thiện ác, mà đồng loạt công kích, ngươi gọi mọi người co cụm bày chặn phòng thủ Giảm thiểu thương vong, trận chiến này mới chỉ bắt đầu. Trần Lão Đạo nghe vậy thì gật đầu, kế đó lớn tiếng kêu gọi những người còn lại, tụ lại một chỗ, đem tinh túy của hai nhà Phật Đạo, Khi triển hình thành kết giới phòng thủ, trụ vững thế công như vũ bão của đám tà vật điên loạn. Ở bên kia chiến tuyến, sau khi nhận ra, đám nhân sĩ huyền môn Đại Việt đang co lại phòng thủ. Còn môn nhân mình thì không ngừng bị tà vật trong trận cắn giết. Thôi liệt bấy giờ mới cảm nhận được nguy cơ. Hắn vội vàng kêu gọi huyết thiềm thử cùng tam đại hộ pháp yêu tộc, ngưng công kích kết giới của đạo Phật hai nhà, cùng nhau rút bên sườn núi, tránh khỏi chiến trường. Thôi đạo trưởng, ngươi đừng có nhát gan như vậy. <cười> Không phải là cứ thẳng tay ta sát là được hay sao? Sau khi lên núi, Hắc Hồng Tinh quát. Thôi liệt đối với huyết thiềm thử có chút uy quyền. Bởi vì mã lân sưu huynh của hắn đang nắm trong tay hồn tinh của nó. Còn đối với Hắc Hồng Tinh trước mắt vẫn kinh sợ mấy phần. Nghe thấy những lời của Thôi liệt. Thôi liệt vút trầm dâu. Ta biết hộ pháp ngài uy mãnh. Những trăm ngàn tà vật bên dưới Bây giờ đang điên loạn Chúng mệt mỏi trông đỡ Trong khi đám huyền môn Đại Việt kia lại nhàn nhã trong kết giới Chẳng phải là tự làm khó mình hay sao Chỉ bằng chúng ta ở bên này thủ thế Ngư ông đắc lại Thấy thôi liệt nói có lý huyết thêm thử chừng mắt với Hắc Hùng Tinh Lệnh cho hắn không ý ới nữa Kế đó lại phóng tầm mắt nhìn xuống chiến trường Quan sát kết giới đạo Phật hai nhà Đang bị trăm ngàn tà vật bên dưới công kích Mơ hồ như sắp vỡ Mẹ nói chứ Đám tả đạo kia thật là khốn kiếp mà Võ tư nhìn thấy sự tình chuyển biến Ngày càng bất lợi Mặc dù đang ra sức cùng đồng đạo Phóng xuất ra linh khí Cố gia trì kết giới Nhưng vẫn lớn tiếng mắng trời Các vị tông sư đại phái cũng nhận ra biến cố Mắt thấy đám tả vật kia không đuổi theo đám thôi liệt Mà lũ lượt tập trung qua bên này Cả đám người không khỏi âu lo Minh lượng thiền sư ngồi xuống xếp bằng trên đất Dùng linh lực của bản thân Điều khiển chàng hạt trên đỉnh đầu đoàn người, không ngừng tỏa ra Phật quang, tầm bổ kết giới. Bất giác như cảm ứng được điều gì, trên mặt của Lão cũng toát ra thần tình ngưng trọng, miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, kế đó khẩn trương nói. À di đà Phật, dưới mặt đất có gì đâu? Các vị đồng đạo chú ý một chút. Lời của minh lượng thiền sư vừa dứt, thì ở dưới mặt đất, nơi đám người đang đứng, bỗng nhiên sinh biến hóa. Từng lớp đất đá không hiểu vì nguyên do đâu mà rạn nứt liên tục. cứ mỗi một giây, một phút lại lan rộng thêm. Dường như có ai đang dùng sức mà ngoi lên vậy. Là thi khí. Không lẽ là thi khí rồi. Trần Toàn Thượng Sư Thân đã đạt đến hóa linh cảnh giới. Đối với khí tức xung quanh cảm ứng rất tốt. Ngay khi đất đá ở dưới chân nứt toác, lão đã cảm nhận được thi khí nồng đậm tỏa ra. Ở trong đầu có tính toán. Trần Toàn thượng sư hô lớn cảnh cáo đoàn người, rồi mau chóng họa phù làm phép, tế ra thiên họa, đổ thẳng xuống những khe nứt. Đám người còn lại nghe thấy Trần Toàn nói như vậy thì sợ hãi không thôi. Sau một hồi nhốn nháo, tất cả khôi phục lại tâm tình cùng nhau thi pháp, đem pháp dược vào bùa chú Luân Phiên, nhắm khe nứt đang không ngừng mở rộng mà ném xuống. Đúng lúc, đám người nhân sĩ huyền môn Đại Việt đang chia ra đối kháng ngoại công. Một bên gia trì kết giới Một bên cật lực hỏa phù chế dược Thì bất giác ở trong đoàn người Vang lên tiếng hét thảm Tất cả kinh hãi hướng mắt nhìn qua bên ấy Chỉ thấy từ dưới đất Một đôi tay mập mạp Đầy vết lở loét không biết từ bao giờ Đã rẽ đất vươn lên Nắm lấy đôi chân của một pháp sư trẻ Không ngừng mà lôi tột xuống Người nọ thân thể cũng được coi như là cường tráng Ấy vậy mà chỉ trong thoáng chốc Đã bị đôi tay kia kéo ngã trên đất Cùng lúc đó Lại có mấy đôi tay khác vươn lên Tiếp theo là trên đầu Rồi toàn thân Địa thi gớm ghét đã từ từ bỏ lên khỏi mặt đất Không ngừng Đối với thân thể người mà cấu xé Sự tình phát sinh Khiến cho bọn pháp sư trẻ tuổi khiếp sợ Lùi về đằng sau mấy bước Quên cả việc họa bùa Chế dược Nhân cơ hội ấy Địa thi từ lòng đất ra sức chui lên ngày một nhiều Nhìn qua thi khí quanh quẩn trên người nồng đậm Khẳng định là rất khó đối phó Trước tình thế bị tập kích ở bên trong, rất nhanh, sự gắn kết của đạo Phật khí tức nhanh chóng bị chê cắt. Tấm bảng kết giới kiên cố tự hồ cũng sinh ra những vết nứt. Mắt thấy kết giới sắp vỡ, lão Trần Toàn không khỏi nhíu mày. Bởi lão biết nếu như kết giới kia sụp đổ, thì trăm nghìn tà vật kia sẽ ập đến. Lúc đó chắc chắn là sẽ có không ít người phải bỏ mạng lại. Mình lạ. Là chuyện bên trong giao lại cho trần trung và quê nương cùng với đám tiểu bối ta và ngươi kiên trì đem kết giới thổ vững dường như cũng có chung suy nghĩ với lão trần toàn minh lượng thiền sư sau khi nghe lão nói thì lập tức gật đầu toàn tâm toàn lực đặt lên trên lớp kết giới đang dần dần mỏng manh phật quang từ chẳng hạt mở lần nữa đại thịnh hòa lẫn với bạch quang tỏa ra từ băng tâm phất trần đem những vết dặn nứt trên bề mặt kết giới miễn cưỡng chắp phá Tuy rằng không thể kiên cố như lúc đầu Nhưng chí ít cũng có thể kéo dài thêm một đoạn thời gian Đợi cho đám địa thi ở bên trong bị tiêu diệt Đến lúc đó Quy Nương cùng với Trần Trung Đạo trưởng Mới rảnh tay giúp hai người san sẻ áp lực <cười> đó người này quả nhiên là ý chí kiên cường Bị vây hạm lâu như vậy mà còn không chịu buông bỏ Chủ thượng Xin người hạ lệnh Ta sẽ dẫn theo yêu chúng Tập kích kết giới Giả thẳng áp lực Ở phía bên kia, Hắc Hồng Tinh nhìn thấy một màn thảm liệt, thì vội vàng, nội tâm bùng lên giết chóc phấn khích. Bây giờ mới quay sang huyết thiềm thử. Huyết thiềm thử mặc dù là yêu bọc của Mã Lân, nhưng dù sao cũng là một yêu vương. Sau khi nghe thấy đại hộ pháp lên tiếng thì híp mắt suy tính, rồi gật đầu đồng ý. Đoạn không đợi Hắc Hồng Tinh tự thân dẫn đầu, huyết thiềm thử đã lao lên huyễn hóa ra chân thân, đem yêu lực tụ lại ở đầu lưỡi, đâm mạnh vào trong kết giới. Yêu khí ăn mòn linh lực của kết giới vang lên những tiếng xì xì, làm cho nội tâm của lão Trần Toàn trùng xuống. Lão không cần nhìn cũng đoán được là chuyện đang xảy ra. Quả nhiên tiếp theo đó, những tiếng xì xì, âm thanh kinh hồn lạc phách của đám pháp sư trẻ tuổi kêu lên. Không xong, kết, kết giới bị thủng. người đâu mau sang bên này. Khốn kiếp, đám tả đạo đã ra tay vào lúc này. Hoàng Linh và Lý Phượng cùng với huynh muội tiểu Châu tiểu ngọc đang chiến đấu kịch lệ với hắc bạch nhị quỷ đến bây giờ cũng đã có mặt ở trong kết giới nghe thấy âm thanh hoảng hốt thì tức tốc vọt qua khi nhìn thấy vết rách của kết giới cùng với thân hình to lớn của huyết thiềm thử đang án ngữ ở bên ngoài nàng không khỏi cả giận quát lên tế ra lên đang vạc phổ tụng kinh niệm chú dùng cương khí của bản thân để thôi thúc nghiệp hỏa che đậy hoàn toàn vết rách tiểu nha đầu. <cười> Ta, ta xem có bao nhiêu sức để chống đỡ Êch cục ta Ở bên ngoài Huyết Thiểm Thử đang ôm dung Đưa những cái bướu thịt trên khuôn mặt xấu xí Âm thanh ồm ồm vừa dứt cái lưỡi nhơ nhớp đầy yêu độc Lại một lần nữa Đập lên trên kết giới Đem vết sách vừa rồi xé toạc ra thêm một đoạn Hoàng Linh nhăn mặt trước sự giả hoạt của Huyết Thiểm Thử Nàng biết Hắn là đang cố tình treo người mình nàng nghiến răng nghiến lợi gắng gượng vận lực thúc ép nghiệp hỏa lan rộng che chắn lại vết nứt ngăn cản đám yêu thú yêu linh xông vào bên trong quả nhiên là nữ hán tử <cười> nhưng chơi đùa như vậy đủ rồi chết hết đi Huyết thềm thử ánh mắt sáng quắc có chút yêu thích sự kiên cường của hoàng linh nói đoạn hắn ra hiệu cho tam đại hộ pháp cùng hắc bạch nhị quỷ cùng nhau vận lực kết giới vốn đã mỏng manh bây giờ nhận một kích toàn lực của sáu cường giả thì làm sao có thể chống nổi từng tiếng răng rắc răng rắc vỡ nát vang lên như báo hiệu tia hy vọng mong manh của nhân sĩ huyền môn chính phái đang dần dần vụt tắt những đoạn tam giới gây hại dương gian đám tà vật quả nhiên lẩn trốn nghìn năm còn không mau theo về chịu tội trong lúc kết giới đạo phật giao thoa thì không gian ở trước mặt mọi người bỗng nhiên vặn vẹo một vết sách kéo dài mang theo âm phong lạnh lẽo từ trong kết giới một đoàn quỷ tốt như ong vỡ tổ dẫn đầu là bốn thân ảnh mang quan phục âm sai người vừa lên tiếng không ai khác chính là ngưu đầu tướng quân chính thần của âm giới ngưu đầu mã diện hắc bạch vô thường chính thần âm giới hiện thân nhân gian âm thanh đùng đùng vang lên dám làm nhiễu loạn hỏng trật tự của tàm giới gây hại dương gian tà vật các ngươi đã lẩn trốn nay mau theo bản tướng quân về âm ty chịu tội thôi liệt nãy giờ án ngữ ở trên sườn núi mắt thấy bỗng nhiên ở bên dưới có biến cố thì sợ hãi kêu lên kế đó cùng đám môn nhân còn sót lại lao nhanh xuống dưới hướng đám ngư đầu mã diện ngâu tướng quân hà có gì mà lại xen về việc của dương giới quy tắc âm dương lưỡng giới người quên sao đúng như lời thôi liệt nói từ cổ trí kim âm dương lưỡng giới đã hình thành quy tắc nếu như không có đại sự có liên quan đến âm giới thì chính thần thuộc quản hạt của âm ti... Nhất quyết không được xen vào việc của dương giới. Ngược lại, Pháp Sư Nhân Gian nếu như có việc phải xuống âm giới thì nhất định phải qua âm ty báo danh. Nếu như được chấp thuận mới có thể hành tàu làm việc. Bằng không sẽ bị coi là du hồn vất vưởng bị âm sai đuổi giết. Ngưu đầu tướng quân sau khi nghe những lời ấy thì thở phì phì đáp. Ai nói với người ta té chen vào chuyện của dương giới? Bổn tướng phục lệnh âm ti Chóc nã du hồn Oán quỷ yêu tà Thi linh Trốn tránh pháp giới của âm ti Chú ngụ nơi này Khẽ nào ngáng đường Xem như là đồng tội Giết không tha Ế cái này Thôi liệt nghe vậy thì á khẩu Không biết nói sao Ngưu đầu thấy vậy Khẽ hử một tiếng Không thèm quan tâm nữa Khẽ liếc mắt về đám huyền môn Đại Việt, như tìm kiếm ai đó. Một hồi lâu, không thấy mới cùng mã diện và hắc bạch vô thường, bay nhanh về phía chiến trường, nơi mà quỷ tốt của âm giới đang chém giết bọn tả vật, trốn tránh nghìn năm trong đại trận. Đại cục tưởng chừng đã lâm vào tử lộ. Đến hiện tại, nhờ sự xuất hiện của chính thần âm giới mà quay về thế cân bằng, Khiến cho đám người huyền môn chính phái Không khỏi vui mừng Lão Trần Toàn tiến lên một bước Nhìn chằm chằm vào huyết thiểm thử Vất vả mờ thời Vẫn quay lại như cũ Đến hiện tại có thể đi đánh một trận Thống khoái rồi Con mẹ nó Lão tự nhịn ngươi nhiều lắm rồi Lão Trần Toàn bây giờ phong thái hoàn toàn thay đổi Giống như là tiên nhân Rất lời Lâm vung phất trần trong tay lay động Một chữ chấn trong suốt như sương mai ẩn hiện Lão Trần Toàn dùng sức mà đẩy tới Huyết thiềm thử tuy có tiếc nối Nhưng vì đại sự ngỡ thành Lại sôi hỏng bỏng không Dù sao thì cũng là yêu vương Không thể buông tay được Ngay khi chữ chấn mang theo linh lực cường hãn Của Trần Toàn Thượng Sư đánh tới Huyết thiềm thử huyễn hóa ra nhân dạng Dùng đôi tay quẩn quanh yêu khí gắt gao Chống đỡ lại công kích Không mất quá nhiều thời gian đã bóp nát được chữ chấn. Ở bên này, sau khi nhìn thấy Trần Toàn thượng sư quấn lê huyết thềm thử mà đánh, quy nương cũng sớm không chịu nổi, tức tốc tiến lên hỗ trợ. Nào ngờ thân hình vừa lay động thì trước mặt đã bị người ta chặn lại. quy nương liếc mắt đã nhận ra kẻ kia là Hắc Hùng Tinh, là đại hộ pháp của yêu tộc đã cùng mình quyết chiến trên dạ lĩnh sơn ngày đó. <cười> Ngày đó bất phân thắng bại Lão thái bà Để ta tiếp ngươi Hắc Hồng Tinh bộ dáng ngạo nghễ Hắn vốn là đại hộ pháp Tu vi đã tiệm cận đến yêu vương Hơn nữa trong các giống loài của yêu tộc Gấu cũng được coi là có căn cơ rất sâu Bởi vậy khi đối diện với quy nương Yêu vương của quy tộc Hắc Hồng Tinh cũng không hề run sợ Đại chiến nổ ra Cường giả hai bên đều tự tìm cho mình đối thủ xứng tầm. Trần Trung lão đạo cùng với Minh Lượng Thiền sư đối đầu với hai hộ pháp còn lại của yêu tộc. Đám người Minh Tâm, Minh Ứng, Minh Độ thì chặn đánh hai quỷ nô Lão Thái và Lão Đầu. Hắc Bạch Nhị Quỷ từ lâu đã là đối thủ của bọn Hoàng Linh Lý Phượng, Tiểu Chu Tiểu Ngọc, hiện tại vẫn đang quấn lấy nhau tử chiến. Phạm vi đại trận bỗng chốc trở nên nhốn nháo địch ta khó phân, tiếng binh đao va chạm chát chúa cùng với tiếng kinh hô vang vọng Vào trong tâm trận, làm cho bọn trang pha mã Lân cũng không khỏi nhíu mày. Ở bên ngoài chiến đấu kịch liệt như vậy, cũng không biết đám huyền môn đại Việt kia có tiến được vào đây không? Mã đạo trưởng, nếu như người muốn thu phục sương cuồng, thì nhanh ra tay đi. Trang pha thần sắc, bình thản, hướng mã Lân Hiện tại bọn họ đã xâm nhập vào trận Pháp. Trước mặt cả đám người lúc này xuất hiện những dị tượng kỳ quái, nhìn qua trông giống như là cái kén tầm. Chỉ có điều, thứ đan kết xung quanh Không phải là những sợi tơ Mà là ngũ đại khí tức của nhân Yêu, thi, ma và tà linh Thì ra là để vào được đại trận Phải dùng đến ngũ đại khí tức Của năm giống loại trong thiên địa Là có lý do của nó tiền nhân họ cao khi quả nhiên cũng vì diệu lắm Quan sát dị tượng một hồi lâu Thiên minh khẽ gật gù cảm thán Ở bên cạnh Trang pha khẽ lít nhìn như không đáp Mã Lân vẫn tập trung nghiên cứu bí tịch của Cao Gia, chẳng để tâm tới những thứ xung quanh. Bất giác, lão cười ha hà, đoạn hô to. <cười> thì ra là như vậy, ta biết làm sao để xé mở dị tượng, tiến vào mắt trận rồi. Chen Pha vừa nghe những lời ấy, thì ánh mắt lập lòe, lóe lên tia phấn khích, mau chóng thúc giục Mã Lân động thủ, tránh đêm dài lắm mộng mã lân tâm tình kích động làm gì để ý đến sự thay đổi trên nét mặt của cheng pha lão nhanh chóng lấy ra pháp khí đi xung quanh dị tượng kén tằm một lát sau một trận bát môn được hình thành cheng pha kinh ngạc mã đạo trường không phải nghe nói sẽ tiến vào dị tượng sau cớ gì lại bày ra trận pháp bát môn mã lân nghe cheng pha hỏi thì đắc ý cười đáp dị tượng trước mặt không thể tự tiện tiến vào nếu không sẽ bị chìm trong ảo cảnh muôn kiếp bất phục Bí pháp cao giá của dị ghi rất rõ. Nếu như muốn hóa giải dị tượng, tiến nhập tâm trận, nhất định phải thôi diễn ra bát quái. Trang pha nghe những lời ấy thì nội tâm máy động, tự nói với mình. Thôi diễn bát quái để phá dị tượng. Quả nhiên huyền pháp của gia tộc ta còn nhiều điều ta không biết tới. Cũng may tổ tiên soi lối cho ta tìm được kẻ nắm giữ bí pháp gia tộc. Chỉ cần dị tượng tán đi, đại khế át thành trong lúc Chen Pha còn đang trầm tư tự vấn bản thân mình thì ở bên kia Mã Lân đã bắt đầu thi pháp nhưng trong cảnh sắc mờ mịt của chứng khí và tạp khí tám ngọn nến được thắp sáng bên cạnh những ngọn nến còn được Mã Lân cắm xuống cờ lệnh trên mỗi mặt cờ xuất hiện chữ viết càn đoài ly chấn tốn khảm cấn khôn tương ứng với tám cửa của bát quái trận đồ song suối hít thở lão dừng ở trước cửa Ở bên hướng khảm là hướng bắc Thấy vậy thiền mình lắc lắc đầu Sư phụ Chúng ta tiến vào từ cửa này sau Mã Lân khẽ gật đầu đoạn giải thích Ở bên trong tâm trận ẩn giấu mộc tinh thượng cổ Ứng với hành mộc hương đông Nếu như muốn nhập sinh Thì vào từ cửa bắc Muốn nhập bắc Thì ứng cửa tây Muốn xuất sinh thì ra cửa nam Muốn tìm chết thì vào tâm trận Nơi ấy chính là nơi xương cuộng đang xảy sật Những gì Mã Lân nói Tuyệt nhiên là có căn cứ Bởi vì Lão Dùng Chính là văn vương bát quái làm cơ sở Để thôi diễn sinh khắc của trận này Sau khi nhận được lời giải đáp của Mã Lân Thiên Minh cũng cao hứng Đại sự sắp thành Khiến hắn cũng có chút phấn khích Mà lơ là cảnh giác với chen pha Các vị Mọi Sau khi nắm chắc lối vào tâm trận Lão tiêu sái bước vào Đoạn nhìn sang đám người Đằng sau khách khí Trang pha mang theo tâm tình kích động Tiến bước Tiếp đó là Lý Hồng Thiên minh hắc quỷ dạ xoa Vẫn đang sách theo rừng soái hồn mê bất tỉnh Đây không phải là tâm trận sao Cứ làm sao Khí tức lại ôn hòa như vậy Vừa bước vào bên trong khối kén Ngũ khí của ngũ loại Thiên minh kinh ngạc Khí tức ở bên trong thanh mát dễ chịu Không chỉ hắn Mà kể cả bọn tranh pha mã lần Cũng bị cảnh tượng cỏ cây tươi tốt Làm cho ngơ ngác Mấy người còn chưa kịp hiểu chuyện gì Bên tai vang lên tiếng của hắc quỷ dạ xoa Chủ nhân Người nhìn đằng kia xem Đoàn người giật mình nhìn theo hướng tay ả chỉ Cách đó không xa có một thân cây cổ thụ cành lá xôm xuê Đang án ngữ bên cạnh một hồ nước Dưới mặt hồ nước trong vắt cá tôm bơi lội nhiều vô số kẻ cảnh sắc tươi mới làm cho tất cả như chìm đắm từng bước tiến lại gần cây cổ thụ bọn họ ra sức ngắm nhìn không ngờ hạch tâm đại trận lại có cảnh tượng như vậy ta cứ nghĩ là âm u trướng khí mò mịt cheng pha dường như cũng có chung ý nghĩ với lão mã lân đang lúc hắn định đáp lời thì bên tai vang lên âm thanh của lý hồng Trang pha, ta muốn hòa trên cây đó, chẳng hái súng cho ta được không? Tưởng chừng như sự dịu dàng hiếm hoi của Lý Hồng sẽ khiến cho nội tâm vốn si mê của trang pha phấn khích. Nào ngờ nghe thấy những lời ấy, toàn thân của trang pha run lên vì sợ hãi. Nhưng nghĩ ra điều gì, hắn quát lớn, mọi người đứng yên bất động. Sau đó, dùng sức cắn đầu lưỡi phun một búng máu tới trước mặt. Kỳ lạ thay máu tươi của chanh pha khi thoát ra khỏi miệng thì không rơi xuống đất mà lơ lửng trên không trung như đụng phải thứ gì đó. Cùng lúc này toàn thân của chanh pha run lên khi phát hiện cảnh sát trước mặt đang không ngừng vặn vẹo tan biến lộ ra khung cảnh âm u tràn ngập yêu khí nồng đập vốn phải có của hạch tâm đại trận. Các người còn mau tỉnh lại tất cả chỉ là ảo ảnh. Ngay khi thoát khỏi ảo ảnh Trang pha lập tức lao lên, đem tử phù quẹt qua quẹt lại mắt của đám người, lôi bọn họ từ trong u mê kéo về. Lúc này mã lân, thiên minh và hắc quỷ dạ xoa mới dần dần hồi tỉnh. Chuyện, chuyện này là sao? Ngay khi vừa tỉnh táo lại, nhận ra trước mắt, cảnh tượng hoàn mỹ đều biến mất. Cổ thụ xum xuê, chỉ còn là cái gốc cây khô héo. Hồ nước trong vắt, bây giờ dịch thể đỏ như máu sóng sánh. Làm cho thiên minh hốt hoảng, Lão mã thần sắc Như đại biến nghĩ đến điều gì Không ngờ ta tính toán kỹ lưỡng Mà vẫn rơi vào ảo ảnh của tâm trận Cũng may có quốc sư gọi tình Nếu không chỉ sợ là tăng thay nơi này mau hướng cửa nam Thoát khỏi trận pháp Đem kén khí tức này phá bỏ Xong rồi hết thầy Lại tiếp cận hạch tâm Một lần ra tay thu phục xương cuồng cũng không muộn Mấy người còn lại bị lời của lão Làm cho thanh tỉnh Nhớ tới những gì vừa nãy Mã lân nói Muốn phá dị tượng Phải nhập bắc xuất nam Dù cho có nghe thấy hay là thấy Bất kỳ hư ảnh nào rụ hoặc Cũng tuyệt đối không thể ngay lập tức tiến vào hạch tâm Cái đó lại nhớ lại ảo ảnh vừa nãy hôn hiểm vạn phần Cho nên trong lòng của ai cũng không khỏi rét run Thiên Minh đưa ánh mắt mờ mệt nhìn về phía trang pha Trong lòng dấy lên sự lo sợ Bởi hắn biết cheng pha có thể từ trong ảo cảnh lợi hại kia thoát ra thì khẳng định là thực lực không tầm thường thế nhưng thiên minh đâu biết cheng pha thoát được khỏi ảo ảnh là hoàn toàn không liên quan đến thực lực mà là do may mắn bởi lẽ kẻ phóng ra tu vi tạo ra ảo ảnh hay nói chính xác là xương cuồng kia không biết rằng lý hồng căn bản không phải là lão bà của cheng pha hơn nữa lại đang bị nhiếp hồn Thì làm sao có thể nói ra những lời tình tứ với Trang Pha như vậy? Chính vì điều này, Trang Pha nhận ra bản thân mình đã rơi vào ảo ảnh. Mới có thể đem thoát ra mà may mắn, gọi mọi người tỉnh lại. Ở bên kia, Trang Pha sau khi ổn định lại tâm tình, đưa mắt nhìn Lý Hồng. Chỉ thấy trên nét mặt đờ đẫn của nàng, ánh mắt vẫn xa xăm dịu vợi. Hắn thở dài. Nghĩ đến câu nói đầy nhu tình hồi nãy trong ảo ảnh, trong lòng chua sót, tự vấn bản thân. Tại sao chỉ mới gặp Lý Hồng chưa lâu mà hắn đã si mê nặng như vậy? Có lẽ đây chính là Hoàng Thiên đã sắp đặt mối lương duyên. Càng nghĩ, chen pha lại càng cảm thấy ghen tị với Trương Phong. Cho dù là ghét, vì đó mà nhân lên gấp bội. Hắn muốn tự tay giết chết tình địch để cho Lý Hồng mãi mãi là của mình. Sau khi thoát khỏi ảo ảnh, Mã Lương lân một lần dẫn đoàn người, xuyên qua yêu khí mù mịt, đem kết cấu của tâm trận phá bỏ, kế đó tiến nhanh về phía cửa nam mà thoát ra ngoài. Ngay khi bọn họ vừa ra được ngoài thì khối kén được hình thành, ngũ khí cũng dần dần tan biến, lộ ra quang cảnh ở bên trong. Gốc cổ thụ khô héo vẫn còn, ao máu cũng vậy, chỉ là lực lượng yêu khí chẳng biết từ bao giờ đã nồng nặc đi thôi hiện tại chúng ta có thể tiếp cận hạch tâm đại trận ta đang nóng lòng muốn xem mộc tinh thượng cổ thế nào mã lân dường như không nhịn được nữa nói đoạn hắn giằng lấy dương xoáy từ trên tay của hắc quỷ dạ xoa vác lên vai chạy như bay vào trung tâm của đại trận cho đến khi đứng trước mặt một gốc cổ thụ khô héo mới dừng lại mã đạo trưởng tiếp theo chúng ta làm sao xeng pha bây giờ cũng không giấu nổi sự phấn khích lên tiếng hỏi Lão mã nghe như vậy không đáp lời ngay Mọi sự tập trung của lão Đang đặt ở gốc cổ thụ trước mặt Quan sát thân và rễ cây một hồi lâu Lão híp mắt cười, cười cười Cào lão già ơi Cào lão già Tiếc cho tổ tiên các người khổ Tâm dụng khế bảy ra đại trận May mắn dụ được xương cuồng tiến nhập vào trong Để rồi cuối cùng Chẳng thu về lợi ích gì Hiện tại cho dù ta không có máu của cao gia huyết mạch Nhưng ta lại có âm huyết chi linh làm linh môi Việc kích hoạt huyết tâm nhiếp hồn thuật Còn gì khó đâu <cười> Ý người là Đáy mắt của chen pha ánh lên lo lắng Lão Mã Lân đưa mắt đáp Trong bí pháp của cao gia có ghi Thuật nhiếp tâm huyết hồn Là phải dùng máu của cao da huyết mạch Hoặc là âm huyết trì linh mới có thể kích phạt Bởi vậy sau khi tìm ra đại trận Ta nhọc công tìm kiếm kẻ mang cho mình âm huyết trì linh Vừa vặn thay Sau trận chiến ở thành quý hóa đêm đó Sứ đệ của ta phát hiện tiểu tử này thân mang âm huyết trì linh Ta phải dạ xoa ra sức tìm kiếm Cũng may là trời không phụ người có tạm Đến hiện tại tiểu tường này nằm trong tay ta Thôi khắc này đi Khi máu trong ao này hòa lẫn cùng với âm huyết chí linh Thì sương cuốn đang ngủ say trong lòng Sẽ nghe ta sai khiến Thì ra là căn nguyên nằm ở đó Âm thanh mang theo sự lạnh lẽo của tranh pha chuyển tới Làm cho mà lão mã lân giật mình chỉ thấy đôi mắt của cheng pha lóe lên tia hung ác khóe miệng cong cong nở một nụ cười tà mị cuộc sư ngài làm sao vậy mã lân nghi hoặc thế nhưng lời vừa dứt thì cheng pha lại bất ngờ xuất thủ uyên hồng kiếm lóe lên hồng quang nhắm thẳng mi tâm của lão mà phóng tới khí thế hung mãnh của uyên hồng kiếm làm cho mã lân kinh hồn khiếp đảm vội đẩy dương soái sang một bên vũ động phất trần nghênh đón thế công Chỉ nghe Uỳnh một tiếng chấn động kịch liệt. Lão Mã Lân bị đẩy lùi hai bước. Lão Kinh Hãi nhìn ra. Không biết từ bao giờ Trang Pha đã ôm lấy thi thể của Dương Soái, Kéo qua chỗ mình. Trong ánh mắt dễ ước cợt. Nhìn chằm chằm vào mặt của Mã Lân. Thiên khốn kiếp. Ta biết người đã có dụng tâm mà đến. Thiên Minh cũng dít lên. Huyết kiếm trong tay lay động bổ ra. Kiếm quang nhanh như chớp đã phủ trên đỉnh đầu của Trang Pha. Trang pha nhìn thấy một màn này thì mặt không đổi sắc cứ như là hắn đã lường trước được tình huống quả nhiên ngay cả kiếm ảnh của huyết kiếm áp tới đầu của trang pha thì từ đằng sau lưng một cỗ quỷ khí hùng hậu bốc lên đem huyết sắc kiếm ảnh hất văng ra ngoài có tiện nhân người dám thiên minh bị tập kích bất ngờ không kịp phòng vệ bị lực phản chấn đánh lăn quay ra đất trong miệng không ngừng tuôn ra những lời ô uế sỉ vả lý hồng lý hồng dường như không nghe Đôi mắt vô thần quẩn quanh xương khói Nhìn về một bên vô định Thân thể vẫn đứng bên cạnh hộ phát cho chen pha Trước cục diện bất ngờ Mã lân sau một thoáng ngây ngốc Liền tĩnh tâm trở lại Hướng chen pha đoạn chắp tay nói Chẳng hay, Vì sao chen pha quốc sư lại làm vậy Chen pha nghe lão hỏi Thì chỉ cười cười không đáp Chân bước về phía ao máu Tay không quên nắm theo dương soái mà kéo đi Lão Mã Lân như đoán ra ý chí của hắn liền vội cười nhạt Nói tiếp Cuộc xử thật có tham vọng Chỉ là nếu như không có chú pháp kích phát Thì dù cho có là âm huyết trí linh cũng vò rộng Vậy sao? Trang pha chân tiến đến mép ao Thì quay đầu nhìn chằm chập vào Mã Lân Như chế diễu Thiên mình cũng sớm bị chọc cho tức điên Lại một lần nữa ra sức chửi rủa Nếu như không phải là Mã Lân can ngăn Thì hắn đã sớm lao lên rồi Cuộc sự Sự tảnh trước mắt trọng đại Xin ngài đừng làm ta khó xử. Những lời nói thoạt nghe Thì có phần khách khí Nhưng ẩn chứa bên trong là sự uy hiếp của Mã Lân Làm cho Trang Pha có chút không chịu được Mà cười lớn <cười> Mã Đạo trưởng Không biết nguyên do vì sao ta động thủ với ngài sao Xin mời nói Lão Mã Lân sắc mặt khó coi. Trang pha cười lên ha hạ. Bất thình lình dùng sức ném dược trường xoáy ra xa. Như không muốn đám Mã Lân trong chốc lát có thể để trường xoáy tiếp cận ao máu. Lợi dùng chính uyên hồng kiếm cắt qua lòng bàn tay. Đem cánh tay bị thương nhúng vào trong ao máu. Miệng gằn lên bốn chữ. Huyết mạch. Cao ra. Người, người họ cao. Là người máng huyết mạch của Cao Bình Bốn chữ từ trong miệng của Trang Pha Như là cái búa lớn Gõ vào thần trí của Mã Lân Lão lắp bắp kinh hãi Đoạn đưa mắt nhìn ao máu đang sôi lên sùng sục Biến ảo đó Chắc chắn là làm cho lão càng khẳng định Khốn kiếp Khốn kiếp Mã Mã Lân ngày thường Luôn tỏ ra thâm sâu khó lường Ấy vậy mà giờ đây giống như là con thú bị thương Gào giống lên thảm thiết Ngay lúc định lao lên ngăn cản Trang pha thì từ sau đầu lại truyền đến âm thanh giận dữ Khiến cho không chỉ hắn Mà cả trang pha cũng giật mình nhìn lại Tổn thương huynh đệ của ta Vũ nhục thần uy của Đại Việt Các người đáng chết mà Trong khí tức âm lãnh Hai thân ảnh bước ra Người đi đầu trên tay còn bế theo một người Mã lân nhìn kỹ Thì nhận ra là Trương Phong Và Tiểu Thúy Người nằm trên tay Trương Phong chính là tiểu tử dương soái vừa nãy bị tranh pha ném đi đến hiện tại còn chưa tỉnh lại trương phong người tới muộn một bước rồi tranh pha nhận ra người đến là trương phong thì nhếch mép ngay khi trương phong còn chưa kịp hiểu ra nơi đây phát sinh chuyện gì tranh pha đã đem thủ pháp tích phát huyết tâm nhiếp hồn thuật mà cao gia truyền lại thiên linh linh địa linh linh quỷ thần minh nhiếp hồn nhiếp ảnh nhiếp tâm linh vòng vương quỷ soái dưới trướng huyết lãng công tâm bất lưu tình sướng cuồng mong tỉnh lại <cười> Chú ngữ huyết tầm nhiếp hồn thuật từ miệng của Cheng pha vừa dứt Thì từ dưới ao máu không ngừng sôi lên ủng ục Từ trong làn máu Một cái rễ cây vươn lên Quấn lấy eo của Cheng pha giật mạnh Khiến cho toàn thân của hắn rụt vào bên trong ao máu không ngừng vùng vẫy Sự tình phát sinh làm cho mọi người chấn kinh Thế nhưng ngay lúc tất cả còn chưa kịp hiểu là chuyện gì Thì từ trong ao máu lại có biến ảo Tất cả máu đặc trong ao cuồn cuộn từng hồi Cái đó dường như là bị thứ gì đó không ngừng thẩm thấu thôi thúc ngấm vào trong rễ cây cổ thụ chẳng mấy chốc ao máu đậm đặc đã bị gốc cổ thụ sần sùi hút sạch để lộ ra thân thể của chen pha toàn thân phủ một lớp máu nhảy nhụa còn đang nằm im bất động dưới đáy ao tất thảy sự tình phát sinh trong thoáng chốc khiến những người có mặt đều ngây ngần ai nấy đều tập trung cảnh giác quan sát tứ phía nhưng một hồi lâu Vẫn không thấy có dị động gì Bây giờ họ mới hiếu kỳ tiến gần đến mép ao quan sát Hắn Hắn Hắn đã chết rồi sao Thiên minh kinh hãi nhìn vào thân thể của Cheng pha dưới đáy ao Thắc bắc của thiên minh rất nhanh đã có lời giải đáp Bởi vì giờ đây thân thể của Cheng pha Đang có những biến đổi vô cùng đáng sợ Lớp máu nhơ nhớp Nãy giờ đã khô cứng bám chặt trên da thịt của hắn Tiếp đó là sự xuất hiện của những sợi dây leo Không ngừng mọc ra Đem thân thể của Trang Pha bao phủ Biến hắn trở thành một quái nhân nửa người Nửa cây Trông qua vô cùng quái dị Sương cuộng Hắn hắn đã bị sương cuộng thôn phệ Tận mắt nhìn thấy những phát sinh trên thân thể của Trang Pha Lão Mã tình hại thốt lên Ở bên kia Trương Phong nghe thấy những lời ấy Thì trong lòng sợ hãi lầm bầm Đã yêu thương cô thức tịch Mẹ nói chứ Phải này học rồi Ở bên cạnh tâm trạng của tiểu thúy cũng vô cùng khẩn trương nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lý hồng trong lòng có trăm mối ngổn ngang phong ca lý hồng tỷ ở bên kia chúng ta mau qua cứu tỷ hi trương phong lúc này mới đến đã dõi đôi mắt tìm kiếm lý hồng muốn cứu nàng ngay thế nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của lý hồng trương phong biết không giải đi nhiếp hồn thuật lý hồng của hắn mãi mãi sẽ chìm trong u mê không thể nào tỉnh lại Vậy nên khi nghe thấy những lời thúc giục của tiểu thúy Trương Phong vội vàng lắc đầu đáp Hiện tại chưa phải lúc Trước mắt xử lý bọn tà đạo Phòng khi sương cuồng thực sự thức tỉnh Đến lúc đó Bọn chúng hợp công chúng ta khó lòng chống đỡ Trương Phong vừa mới tới Chưa nắm rõ nội tình Hắn không biết Mã Lân và Trang Pha Đã trở mặt thành thù Ngay khi phát hiện thân thể của Trang Pha Đang không ngừng biến đổi Trương Phong lập tức bắt kiếm quyết lao lên muốn tốc chiến tốc thắng đem đám người thượng thanh phái chém giết trường đạo hữu ngừng tay mã lân thấy thân thể của trương phong lay động vội lao qua la toán lên ý đồ muốn đem mọi chuyện nói ra kế đó kết minh cùng nhau chém giết tranh pha thế nhưng những gì thượng thanh phái đã làm trương phong làm sao cho lão cơ hội chu Tả kiếm quanh quẩn sát khí vẽ lên không trung một vệt hắc quang tiếng kiếm khí vun vút Trong không gian tịch mịch Đem câu nói vừa rồi của mã lân phá nát Sư phụ Đã đến nước này thì còn gì để nói Tiêu diệt tên tiểu tử này Rồi xử lý chen phà Thiên minh đối với Trương Phong có thâm cửu đại hận Hiện tại nhìn thấy Trương Phong xuất thủ Thì sự thù địch trong lòng cũng cuộn trào Nói đoạn hắn rút huyết kiếm Ý đổ lao tới Trương Phong đón đánh Cút ngay cho ta Ngay khi bóng dáng của Thiên minh lay động tiến ra sau lưng của trương phong bên tai vang lên một tiếng quát một cỗ yêu khí hùng hậu ập tới đem hắn vây lại thiên minh nhận ra là tiểu thúy xuất thủ thì cả giận hò hét hắn vùng huyết kiếm bổ về đằng sau ngăn cản thế công của nàng hắc quỷ dạ xoa mắt nhìn trận kịch chiến phát sinh thì nở nụ cười nhạt đưa ánh mắt âm lãnh nhìn về phía lý hồng vẫn đang mê man đứng bên cạnh ao máu kế đó âm thầm vận quỷ khí ở sau chảo chậm rãi tiến qua Tránh giả. Âm thanh lạnh lẽo từ miệng của Lý Hồng phát ra. Ngay khi hắc quỷ giả xoa còn cách ao máu không đầy 3 mét. Làm cho ả có chút giật mình. Ả vốn nghĩ Lý Hồng mê man chỉ làm theo lệnh của Cheng pha. Nào ngờ ngay khi Cheng pha còn đang chật vật đau đớn ở dưới đáy ao. Thì đỉnh cấp giả quỷ ở trước mặt. Ý thức được nguy hiểm cận kề. <cười> Ngày đó và người đánh chưa thống khoái hôm nay bạn của nương muốn kiểm chứng một chút thực lực của dạ quỷ đỉnh cấp cường đại như thế nào hắc quỷ dạ xoa nói đoạn liền lên tiếng cười khúc khích rồi nhanh như cướp chớp xông lên chào thủ bổ thẳng tới chỗ của lý hồng cuộn cuộn lý hồng tuy thần trí u mê nhưng bản năng của một dạ quỷ vẫn còn ngay khi thủ chào của dạ xoa sắp chụp vào mặt mình nàng nghiêng thân tránh né tay phải vận quỷ lực đối lại một cách hung mãnh của dạ xoa một trận dư động bùng nổ quỷ khí tỏa lan lan chẳng đến tận vị trí của trương phong hắn lo lắng đưa mắt nhìn tới khi phát hiện ra lý hồng trong trạng thái mê man đang bị dọa xoa không ngừng dồn ép trong lòng của trương phong nóng như lửa đốt đang định tiến tới ứng cứu thì lại bị mã lân bám giết không buông khiến cho hắn không khỏi nổi giận Còn rùa đen họ mã mau cút ra dưới cơn phẫn nộ trương phong vung lên chu tà kiếm bổ ra một kích mãnh liệt nào ngờ mã lân kia đã sớm có chuẩn bị chuôi phất trần trong tay xòe rộng cuốn chặt lấy thân của chu tà kiếm đem trương phong đánh tan kế đó thôi thúc linh lực từ trong phất trần không ngừng xâm chiếm đem linh khí của chu tà kiếm bào mòn tiểu tử thối vừa nãy ta muốn nói rõ với ngươi lại không nghe đến hiện tại ngươi đừng mong rời khỏi Sắc mặt của Lão Mã Lân méo mó vì tức giận Nghiến răng ken két Đoạn đã ra sức thúc đẩy linh khí của Phất Trần Không ngừng xâm nhập vào Chu Tà Kiếm Cảm nhận được áp lực khủng bố trương Phong có chút chấn kinh Hắn không nghĩ tới Tên Hò Mã Lúc chiến đấu sinh tử cường đại đến như vậy Không dám chậm chế trương Phong cũng lấy ra ba lá linh phủ Dán lên chuôi của Chu Tà Kiếm Miệng niệm chú khẽ kêu gọi phong bạo hỏa diễm thần lôi Ý đồ muốn đánh tan trói buộc của trôi phất trần phong hỏa luân chuyển lôi thần sắc lệnh chu ta chú ngữ vang lên kích phát đạo văn ở trên linh phủ ba luồng khí tức phong hỏa lôi tràn theo thân kiếm không ngừng đẩy lùi sự trói buộc của phất trần lão mã lân lúc này đã biết thực lực của trương phong không hề tầm thường khẳng định là đứng đầu trong giới huyền môn trẻ tuổi không chỉ của đại việt mà e rằng kể cả huyền môn phương bắc của lão cũng không có mấy thiếu niên nhân tài như thế Hết chương 3, hết tập 35. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.